Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 395 ba trận thắng liên tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Ngày đầu tiên so tài không có sự tình sóng to gió lớn gì. Các cường giả đều thuận lợi vào vòng sau. Vận mệnh Lâm Hiên cũng không tồi, đối thủ của hắn tới từ một tiểu bộ lạc nào đó. Người này chỉ vừa mới tiến, giai lên trúc cơ kỳ không lâu. Đối phó với loại tiểu vô sư này dĩ nhiên là khá dễ dàng. Lâm Hiên đem. Tân thượng phẩm linh khí là Nguyệt Nha nhận khô dụng ra chém thẳng. Xuống đối phương. Không phí bao nhiêu pháp lực đã đem tên kia đánh hạ. Lôi đài. Sau đó hắn trở lại dịch quán nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tình cảnh tương tự như thế. Đối thủ của Lâm Hiên mặc dù. Tu Vi là sơ kỳ đỉnh dai. Nhưng nếu so sánh với là y thì kém một bậc. Húng chi bây giờ hắn chỉ là thế thân của Lâm Hiên. Hai người đánh tới đánh lui vài hiệp. Lâm Hiên phát hiện ra sơ hở của đối phương. Sau đó liền giải quyết hắn. So với tưởng tượng còn dễ dàng hơn. Hiện tại Lâm Hiên chỉ cần thắng lợi thêm một trận. Dựa theo y. Củ thì thượng thiên bộ sẽ được bốn hạt thánh quả để luyện chế linh. Đan. Lâm Hiên không có mục tiêu giành ngôi đầu. Làm như vậy dễ dẫn tới sự chú ý của kẻ khác. Mặc dù với tu vi của hắn, đây cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. vu pháp đại hội sang ngày so tài thứ ba. Qua hai ngày sàng chọn các vu sư thực lực kém đã bị loại. Những kẻ còn lại dù không phải đều là cao thủ nhưng chắc chắn không phải dễ chơi. Buổi bình minh đại hội đã tiến hành nghi thức giúp thăm. Cả ba lôi đài. Đồng thời bắt đầu thi đấu. Lâm Hiên thầm quan sát đối thủ trước mặt. Khóe miệng hắn lộ ra chút cười khỉnh. Đúng là không phải oan ra không. Đối đầu. Sự tình này thật là xảo hợp. Tiểu tử kia đến từ phong trần bộ. Chính là đệ tử chân truyền của Kiêu. Khôn có cửu oán với khu diệp. Hắn họ tiêu danh từ một chữ hà. Hờ. ngươi không may đụng phải ta chớ trách vận mệnh không tốt. Nhưng khô diệp đứng bên lại than thở đối với lâm hiên nhất mực sặn dò. Hắn không thể nương tay. Xem ra là y này vốn là tính tình yếu mềm. Lâm hiên đắt lên trên lôi đài. Tiêu hà kia cũng đang dò xếp hắn. Sư phụ. Y đã phân phó dùng hết thực lực phế đi tiểu tử này. Nếu có thể lấy. Tính mạng của hắn thì càng mỹ mãn. Cần phải nói. Vô pháp đại hội mặc dù có kết đan kỳ trưởng lão làm hộ, pháp, trong khi thi đấu rất ít có người chết, nhưng những bi kịch này thỉnh thoảng vẫn phát sinh. Ngẫu nhiên là có tình huống không thể khống chế. Được thừa hưởng tính tình âm trầm của sư phụ Tiêu Hà này cũng khiến người khác có cảm giác hắn rất âm hiểm. Tu vi thì cao hơn là y một, chút là cảnh giới trúc cơ trung kỳ đỉnh dai Động thủ Một vòng bảo hộ màu lam nhạt hiện quanh bốn phía lôi đài Những tu sĩ Khác đã rời xa tới mấy trường Kiêu khôn vẻ mặt âm u lạnh léo bắt đầu Thúc giục đệ tử Bản mặt lão vốn đã xấu xí nay càng lộ ra vẻ dữ tợn Hơn Tiêu hà đưa tay ở bên hông lục lọi một thoáng Đã đem một đạo hắc ảnh Phóng lên cao Lâm Hiền chăm chú quan sát trên không Là một cây đoàn. Tiên màu đen sấm toàn thân mang đầy những gai. Loại linh khí này thật sự là ít thấy. Lâm Hiên vốn không vội công kích mà chờ xem tiểu tử này thi thố ra bản. Lĩnh gì? Lại thấy Tiêu Hà trong miệng lầm bẩm, niệm ra những pháp chú khó hiểu. Đưa tay ra về phía đầu đoạn tiên điểm nhẹ. Khẽ quát lên một tiếng. Đi, đoạn tiên kia giấy rua vài cách biến thành một song đầu quái xà. Một xà thủ màu đen sẫm, cái kia thì màu xanh lục, giữa đôi mày lâm hiên khẽ trao lại. Trong pháp thuật của tu sĩ vốn có hóa hình thuật, nhưng hóa hình thuật này của tiêu hà lại có chút bất đồng. Thứ nhất, pháp thuật này vốn chỉ có kết đan kỳ tu sĩ trở lên mới có thể sử dụng. Thứ hai là dùng bảo vật biến hóa ra hình dáng quái vật. Nhưng nếu so sánh yêu thú thực sự thì có sự khác biệt rõ ràng. Mà song đầu quái xà trước mắt này lại sinh động như còn sống. Lâm Hiên mặc dù đã học qua vu thuật. Nhưng ngắn ngủi chỉ vài ngày. Có. Thể học được bao nhiêu. Chỉ là một chút hiểu biết sơ lược mà thôi. Thấy thần thông này của Tiêu Hà. Lâm Hiên tuy trong lòng kinh ngạc. Nhưng không sợ hãi. Hắn cười lạnh một tiếng. Song thủ vỗ ra. Đã đem. Nguyệt Nha nhận khu dụng lên. Dưới sự thúc dục của pháp thuật, nhất thời một đoàn hỏa diễm bên trong bốc ra, chỉ chốc lát sau đã hình thành một mảng hỏa vân cỡ mấy trượng, bên trong còn phát ra âm âm lôi minh, hướng về cặp quái xà thủ mà bay qua, nhất chiêu này thanh thế không tầm thường. Dưới lôi đài ngay lập tức, tiếng kinh hô lên. Vu pháp hỏa thuộc tính thật mạnh, ồ Chiêu xích viêm thiên lý này không phải là cảnh giới trúc cơ hậu. Kỳ mới có thể phát huy chân tránh uy lực sao. Nhưng là y này cũng có. Thể phát ra tám phần hỏa hầu Xem ra hắn đã khổ luyện không ít. Thấy bảo vật trong tay hắn chứ. Chính là một thượng phẩm linh khí A. Thiên thương bộ lần này bỏ ra không ít linh thạch đây. Tiêu hà bên kia dĩ nhiên cũng nghe thấy các vương u, v, quy, quy, sư nghị luận. Vẻ mặt, hắn càng thêm âm u lạnh lẽo, bấm tay bắn ra vài đảo pháp quyết vào. Trong thân cặp yêu xà thủ kia, tiếng xương cốt răng rắc bảo liệt truyền đến. Thân thể nhị yêu xà thủ, lại trứng lên thêm mấy lần. Hai cái đầu càng giữ tớn đáng sợ há miệng, ra, một cái phun ra một đảo ma hỏa màu đen. Cái kia thì phun ra một, luồng khói độc màu xanh lục. Yêu hà này là đồng thời kiêm tu luyện hai loại thần thông. Mà hỏa đem cuốn lấy hỏa vân do Nguyệt Nha nhận hình thành. Mà khói độc. Kia thì nhằm Lâm Hiên mà thổi đến. Rất nhanh thân hình Lâm Hiên mông lung trong luồng khói độc. Bên ngoài khô diệp trở nên lo lắng vô cùng. Ngược lại kiêu khôn thì có. Vẻ đắc ý phi thường. Thượng phẩm linh khí thì tính là cái gì chứ? Quỷ. Xà tiên này là cực phẩm linh khí đỉnh trung chi vật. Lại chúng hồ thi. Đột kia tiểu tử kia vốn tuyệt đối là không còn mạng. Đám tu sĩ bên cạnh lôi đài thấy bảo vật này thì thổn thức không thôi. Tuổi xà tiên này chính là linh khí từ thời kỳ thượng truyền thừa lại. Trong đại chiến hai tộc từng khiến các tu sĩ cấp thấp đối phương hứng. Chịu bao trận tinh phong huyết vũ. uy danh vốn hiển hách mặc dù không sánh được với pháp bảo nhưng... Tuyệt đối là đứng đầu trong hàng linh khí. Còn hủ thi độc kia chưa nghe nói có chút cơ kỳ tu tiên giả nào chịu. Được. Cho dù là kết đan kỳ cao thủ. Không cẩn thận bị hút vào trong. Cũng là một phiền toái rất lớn. Mắt thấy khói độc bao phủ lên đối thủ. Tiêu hải như vừa thoát khỏi một. Tảng đá đè nặng. Thắng bại đã rõ. Đối phương cho dù không chết thì một. Thân tu vi cũng bị phế bỏ. Nhưng sau khi khói đột tan đi kỳ lạ lộ ra một lâm hiên vô sự với vẻ. Tươi cười. Thân hình hắn thoáng mơ hồ một cái. Sau đó tan biến không. Còn thấy hư ảnh. Đây là pháp thuật gì? Tiêu hà quá sợ hãi còn chưa kịp phản ứng. Lâm hiên đã bí hiểm suốt. Hiện phía trước hắn trong tay đang cầm một cây tiểu phiên màu xanh. Lục. Chỉ thấy tiểu phiên nhẹ nhàng lay động đột khói từ bên trong cuồn buồn tỏa ra. Với khoảng cách gần như vậy, đối phương căn bản không thể né tránh. huống chi cho dù Tiêu Hà muốn thoát ra, Lâm Hiên cũng có phương pháp khác đem y xanh cầm. Lâm Hiên đâu mong cuộc tỉ thí này kéo dài. Dù vị duyên anh kỳ lão quái kia chưa tới, Hạo Thiên duyệt đế cũng không rõ hành tung. Nhưng khi bước vào tỷ thí trong ngày thứ ba Các vô sư ghép đan kỳ bảng quan bên. Ngoài quan sát cũng khá nhiều, không thiếu những vị cảnh giới hậu kỳ. Thậm chí còn có một vị cao thủ cảnh giới đại viên mãn. dưới nhiều con. Mắt như vậy, đấu lâu không chừng có thể lộ ra sơ hở. Tốt chiến tốt thắng, huống chi chỉ là một gã trúc cơ kỳ, dây dưa mãi. Vốn là một loại sỉ nhục. Trong tiếng kinh hô, lần này ngược lại tiêu hà lại bị khói độc bao. Thương thay hắn ngay cả vòng linh lực hộ thể cũng chưa kịp phát, ra, dầm một tiếng, đã ngã sấp xuống lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Xem như là lâm hiên chuyển bại thành thắng, tuy vậy tình thế đảo ngược, lại diễn biến quá nhanh, phía dưới lôi đài lặng ngắt như tờ, mọi người đều khá chấn động.